Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện Chim lợn gọi hồn của tác giả Thu Thảo Là câu chuyện mà chúng tôi mời quý vị và các bạn Thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay Trên kênh Hẻm Chuyện Ma Có phần diễn đọc của Đình Soạn Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị Chúng ta sẽ đi đến ngay Đến khoảng hơn 1 giờ đồng hồ trong câu chuyện này Xin cảm ơn quý vị Còn bây giờ chúng ta đến với nội dung câu chuyện này Tiền đạo số 10 đang dẫn bóng. Người bình luận viên bắt đầu lên giọng, hướng sự tập trung của cả đội bóng cũng như tất cả khán giả đang xem trận cầu đỉnh cao trên truyền hình. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Mỹ trong một cuộc giao hữu, nhưng bầu không khí nhiều khi nóng rực. Các chào lửa Mỹ đình dường như là nín thở theo sát đôi chân ma thuật của tiền đạo mang áo số 10 Tiến Bình. Thiên Bình đã vượt qua được hàng thủ của đối phương, cố lên, sút vào. Cả khán đài đông nghẹt người dường như vỡ òa sau cú sút bằng chân trái hạ gục thủ thành của người Mỹ với một chiều cao gần 2m. Thiên Bình lao qua một bên sân, không thèm để ý đến nét mặt thất thần vẫn còn ngơ ngác của thủ môn đối phương. Anh chạy đến hàng ghế khán giả, đón từ tay một người cổ động viên lá cờ đỏ sao vàng, giơ lên cao rồi chạy khắp mặt sân như một hành động ăn mừng. Từ trên hàng ghế khán giả cả ngàn người cùng hát vang bài ca quen thuộc như có bác hộ trong ngày vui đại thắng. Tiếng người cười nói chúc mừng ầm ầm cất lên cả sân vận động Mỹ Đình nghe rung chuyển. Bên ngoài sân những cổ động viên khác bắt đầu thổi còi, họ reo mang cả những chậu nhôm thùng nhựa gõ vang lên những âm thanh inh ỏi. Cả Hà Nội dợp trời những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Pháo sáng pháo hoa ở đâu cũng được bắn lên, không khác nào ngày đại lễ 30 tháng 4, đánh dấu chiến thắng của dân tộc trước đối thủ tiền kiếp, chỉ khác là trên mặt trận khác mà trận sân cỏ. Hà Nội đêm đó gần như là không ngủ, người người nhà nhà hoài chung trong niềm vui chiến thắng. Cú sút vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 đã kết thúc hoàn toàn nỗ lực trong vô vọng của người Mỹ khi muốn vượt qua cái tỷ số hòa hai đều mà họ là người dẫn trước. Khuôn mặt của những cầu thủ người Mỹ và dĩ nhiên là cả của chàng thủ môn cao to lực lưỡng dường như vẫn còn vương lại những nét bần thần. Họ không thể hiểu nổi vì sao Tiến Bình lại có thể dư chân trái hất văng quả bóng vượt thế khắc sinh tử đến vậy. Để rồi cuối cùng tặng cho người Mỹ một kết quả trời giáng làm cho họ phải ngỡ ngàng. Trên những màn hình tivi ở khắp mọi nhà và cả màn hình khổng lồ được đặt trước cửa nhà hát lớn, chiếu đi chiếu lại khúc sút thần sầu quỷ khóc của Tiến Bình. Môn cú đá mà ngay cả chính những thủ môn dày dặn kinh nghiệm nhất, những cầu thủ sống chết lăn lộn với trái bóng tròn cả chục năm, cũng không thể ngờ có thể tưởng tượng ra được. Bàn thắng ấy đã tặng cho cả Hà Nội, hoặc thậm chí là cả Việt Nam một đêm mất ngủ. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng hò reo vang dậy cả núi sông. Từng làn sóng người đổ lên trên các tuyến phố, đoàn xe đông đúc vừa bấm còi vừa bật nhạc, vừa hoài chung niềm vui chiến thắng. Cả những chú công an cảnh sát cũng không thể giữ được nét mặt nghiêm trang như thường lệ. Họ vẫn tập trung chỉ đạo hướng dẫn cho đoàn người đông đảo, nhưng ai nấy cũng vui vẻ cười tươi, thậm chí hát vang những bài ca sôi động. Có cả những cậu thanh niên bám vai bá của công an, họ reo vị chiến thắng. Xuất khắp các ngà đường đỏ giật sắc cờ hoa, màu đen của bầu trời dường như cũng được niềm hân hoan thay thế. Cỏ bóng tròn là một lần nữa gắn kết cả chiều trái tim hòa chung một nhịp đập. Như những khẩu hiệu ngày nào, tất cả vì miền Nam ruột thịt, và bây giờ là cả nước đều hướng về chào lửa Mỹ Đình. Ngay cả đến những vị quan chức cấp cao, những người luôn luôn xuất hiện trên truyền hình với một hình tượng của những người cầm cân đầy mực. Đêm nay cũng hòa nhịp với niềm vui chiến thắng. Họ ôm chầm lấy nhau xóa mờ khoảng cách, khiến tinh thần Việt Nam bùng lên dữ dội. Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, những người đồng nghiệp cùng chi nhau mảng sân cỏ xanh rì bắt tay nhau, người thua cuộc người chiến thắng trở nên thân thiết. Anh thủ môn to cao ngoại quốc nọ đến gần Tiến Bình, vỗ mạnh lên vai của chàng tiền đạo gật gù khen, "Làm tốt lắm, cậu giỏi đấy." hầu hết những cầu thủ đội bạn lúc này đang ngưng sự bàng hoàng thất vọng để trở lại là những người chơi đẹp với tinh thần fair play nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net